Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin Vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng Hôm qua hôm nay và ngày mai Xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng Hôm nay tương lai và suốt đời Mẹ ơi đời con dõi bước theo mẹ Lòng con quyết nói gương mẹ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 Kon hai tiếng xin vâng, hôm nay và suốt đời. Mẹ tìm nơi Chúa an mẹ nên phúc ân muôn loài, nơi mẹ đoàn con tuông đến mường thân. Mẹ ơi niềm vui bên mẹ giãn dỡ, lòng con sao còn vơ ngỡ Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ dạy con 2 tiếng xin vân Hôm qua hôm nay và ngày mai Xin vân mẹ dạy con hai tiếng xin vân Hôm nay tương lai và suốt đời Xin vân mẹ dạy con hai tiếng xin vân Hôm qua hôm nay và ngày mai Xin vân mẹ dạy con Hunay, tương lai và suốt đời. Xin vâng mẹ dạy con hai tiếng. Xin vâng hôm qua, hôm nay và ngày mai.